Chương Năm lại nói về Tây Môn Khánh cùng ứng bá tước và tạ Hy Đại tới ngõ Trường Xuân hỏi Phan Tiểu Hồng. Mẹ Tiểu Hồng thấy tạ Hy Đại mới đi đã quay lại thì lấy làm lạ hỏi Kìa tạ Đại Gia đã trở lại đấy ư cần gì không? Ứng bá tước đáp thai Chẳng cần gì cả Tới đây là để ngắm qua mà thôi Bà mẹ Tiểu Hồng tuét miệng cười Dẫn ba người vào phòng Tiểu Hồng mời ngồi Lúc đó thì Tiểu Hồng không có nhà Vì được gọi tới hát Tại nhà một người tên là Trầm Đại Hậu Tây Môn Khánh biết Tiểu Hồng không có nhà Thì buồn lắm Ứng bá tước nói Đã tới đây thì cứ ngồi chờ một lát nàng cũng sắp dậ bây giờ Tây môn cánh đưa mắt nhìn văn phòng của tiểu hồng Trần thiết rất gian nhã trước giường treo một bức rèm có cập liễn đẹp hơn chiêm phượng xin hơn Yến đó tựu tương tư xanh tựu thu trên bàn Bài đầy những đầu trang trí rất đẹp mắt Tay môn khánh càng nhìn càng lấy làm hâm mộ lắm Lát sau thì tiểu hồng về tới Vừa nhìn thấy tiểu hồng Tay môn khánh và ứng bá thước đã cười sung sướng Tiểu hồng má đào môi thắm Sóng mắt lâm lanh Chiếc mũi nhỏ thật xinh Nàng mặc một cái áo mạo lục có theo hoa, chân đi hải thưu cuyêm tiếng hồng. Nàng bước vào, thấy ba người khách ngồi chờ trong phòng mình, thì dội uống chiếc lưng công xuống cuối mình thi lễ, đoạn nói. Chắc là các gia gia đã nhập công chờ đợi. Tầy môn khánh và ứng bá tước ngơ ngẩn, chưa biết nói gì. Thì tả hy đại đã nói Nàng tới nhà trầm đại hậu Khiến chúng tôi phải chờ Bây giờ phạt nàng Nàng hãy Hát một bài nào thật hay Cho chúng tôi nghe Ứng bá tước Biết tay môn khánh Tới đây chỉ là cần gặp mặt tiểu hồng Chứ không có lòng dạ nào Ngồi nghe hát Bèn bảo Thôi Không cần phải hát, bây giờ thì mình về đi. Tạ Hy Đại cục hứng ngồi im, nói vài câu chuyện dẫn dơ, rồi ba người rời nhà tiểu hồng. Tây Môn Khánh bảo Tạ Hy Đại, làm sao mà hiện đệ, có thể sai mê thứ đó, lại còn bảo là nhan sắc chim sa cá lặng. Tạ hy đại đáp, người ta thường nói, yêu ai thì thấy người đó đẹp như Tây Thi, đại ca không thấy nàng đẹp, tức là nàng không có duyên gì với đại ca đó thôi. Ba người đang vừa đi vừa trò chuyện, thì gặp Hoa Tử Hư, súng xính trong bộ quần áo mới, từ xa đi tới. Hoa Tử Hư bước đến chào hỏi. Ba người đi đâu vậy? Tây Môn Khánh chỉ vào tạ Hy Đại mà đáp. Hai đứa tôi bị ông này đánh lừa đây. Mới vừa từ nhà họ phan ra. Tạ Hy Đại rồi cúp lời. Qua tứ ca đừng có nghe lời đại ca. Đại ca cũng muốn đi chơi mà lại bảo tôi là bị tôi đánh lừa. Mà tứ ca đang đi đâu đây? Hoa tử hư đáp Hôm nay là ngày rằm tháng 10 Tại Miếu Thành Hoàng có làm lễ Trai thanh gái lịch dập diều Nếu các huynh không bận gì Thì mình cùng tới đó chơi Tây Mông Khánh bảo Thì ra hôm nay là ngày rằm Để không nói thì tôi cũng chẳng nhớ Hay là chúng mình cùng đi cho vui? Bốn người cùng tới con đường trước miếu thành hoàng, vào một quán rượu bên đường nghỉ chân. Bên ngoài, trẻ già trai gái chen nhau kéo vào miếu. Trong khi đó, ứng bá tước kể lại cho qua tử hư, nghe đầu đuôi câu chuyện nằm mộng và diệt nhờ đón mộng của Tây môn Khánh Hòa tử hư nghe song bảo Trong miếu này cũng có một người bối bằng cách Chiếc tự tên là Đạo Linh Tử Nổi tiếng là Linh Nghiệm Hay là nhờ Đạo Linh Tử bối cho đại ca một quẻ Tây Mông Khánh bảo Dù sao thì cũng chỉ là chuyện mộng mị Chắc gì là chuyện thực Thôi Cũng chẳng cần để tâm Hoa tử hy nói Người bình thường vô sự Mà cũng tới nhờ bói chơi Hốn chì Đại ca có một giấc mộng lạ kỳ Cho nên cứ bói thử xem sao Tạ hy đại tiếp lời Hoa nhị ca nói đúng đó Mình uống rượu xong Rồi vào nhờ bói một quẻ Xem hung cáp thế nào Sau vài tuần rượu Tây môn khánh đứng dậy định trả tiền Thì qua tử hư đã ngăn lại mà bảo Xin đại ca để tôi Nay mai tôi còn uống của đại ca nhiều chứ Nói xong dành trả tiền rượu Rồi kéo mọi người vào miếu tìm đạo linh tử Tây Mông Khánh thấy hai bên hành lang của miếu Toàn là hình ma quỷ Thì không dám nhìn Lười lại cho qua tử hư Và ứng bá tước đi rước Tạ Hy Đại đi sau Tây Mông Khánh đi giữa Đi tới cái cửa ở góc phía Tây Thấy có một đám đông đang bu lại Trên tường ngày đó Có một tấm giấy viết ba chữ Đạo Linh Tử Bốn người rẽ đám đông bước vào Đạo Linh Tử thấy dậy hỏi Chưa dị cần điều gì chăng? Qua tử hư đáp Thì cũng xin mối một quẻ Ứng bá tước hỏi Đại ca định nhờ bói bằng chữ gì? Tây Môn Khánh không biết Nên lấy chữ gì? Chợt nghĩ đến Miếu thành hoàng bèn nói Chữ hoàng Đạo linh tử hỏi Bây giờ muốn biết gì Về việc gì Ứng bá tước nói Đại ca tôi Đang muốn tìm một người Bây giờ Muốn biết tới đâu Thì tìm được Đạo linh tử trầm ngâm Một lúc rồi nói Cứ theo chữ này thì người muốn tìm cũng ở quanh quốc. Đâu đây chứ không xa. Giả lại chữ này là kết cục của chữ dương. Như vậy thì phải tới nhờ một người họ dương mới kết quả. tại Tà Hi Tại hỏi, người họ dương này là quen hay lạ? Đạo Linh Tử loay quay trên giấy một lúc rồi nói, Bảo rằng quen thì cũng không quen, mà lạ thì không hẳn là lạ, hoặc có thể nhờ một người tên bá liên lạc giùm cũng được. và Tử Hư dội chỉ vào ứng bá tước mà bảo, nghĩa gia đây chẳng phải tên có chữ bá hay sao? Tạ Hy Đạ cười. cười, nếu vậy thì nhất định phải nhờ ứng dị ca tìm mới ra. Bốn người cùng cười, Tây Môn Khánh trả tiền rồi kéo các bạn ra, vừa đi vừa nắm tay ứng bá tước mà bảo. Việc bói chữ này cũng lạ, lời đón mộng chưa hiểu nổi, bây giờ lại thêm chuyện bói chữ nữa, thật là chỉ đeo thêm phiền não vào người. Thôi, bây giờ anh em mình tới nhà Lý Quế Thư bảo dọn tiệc tiêu khiển đi. Hoa Tử Hư nói, Lý Quế Thư là ai mà nhà ở đâu? Ứng bá tước đáp, "Nhị ca không biết đâu, đó là cháu gái của nhị đại tẩu Lý Kiều Nhi, nhan sắc Mặn mà đáng yêu lắm Mình cũng tới đó cho vui Bốn người ra khỏi miếu Để tới nhà Lý Quế Thư Lại nói về Vũ Tùng Từ khi nhận chức đô đầu Trong nguyện Thì được nguyện quang quý trọng Yêu mến lắm Phàm việc gì quan trọng Đều giao cho Vũ Tùng Vì vậy chàng rất bận rộn Ít có thời giờ nhàn rỗi ngay cả anh ruột là vũ đại Mà năm ba ngày chàng mới tới thăm được một lần Lúc đó tri huyện Thanh Hà Sau hơn 2 năm nhậm chức Đã giành dụng được một số dạng lớn Đang muốn tìm một người tâm phúc Đem về Đông Kinh cho gia quyến cất giữ Nhưng chẳng tin tưởng được ai truy huyện sợ rằng giữa đường bị quân gian chặn cướp nên muốn tìm một người vũ lực để nhờ cậy một hôm đang suy nghĩ thì chợt nhớ tới vũ đô đầu mới nhận ra rằng ngoài vũ đô đầu là trang hảo hán tài sức hơn người thì không còn ai làm nổi dịch đó nữa lập tức Ruy quyện cho mời Vũ Tùng vào trong mà bảo Ta có một người thân thích hiện làm quan ở Đông Kinh Đó là quan điện tiền thoái úy họ Chu Ta muốn viết một phong thư dấn an Đồng thời gửi một ít lễ vật tới Chu Thái úy Nhưng còn sợ bọn cường đạo dọc đường Nếu được đô đầu giúp cho thì ta mới yên lòng đầu đầu cũng đừng lấy cớ khổ cực mà từ chối, xong việc ta sẽ trọng thưởng. Vũ Tùng Thưa. Tiểu quan được tướng công đề cử, lẽ nào dám từ nan, trái lại chỉ mong được sai bảo để đền ơn tri ngộ. Tri huyện mừng lắm, tự tay rót ba chén rượu mời Vũ Tùng. Lại đưa 10 lạng bạc làm lễ lộ phí Vũ Tùng trở về phòng làm việc của mình Bảo lính nấu cơm rồi chuẩn bị mọi thứ Định hôm sau là lên đường ngay Sau đó tới nhà anh Vừa gặp lúc Vũ Đại đi bán bánh về Vũ Tùng nói Ca ca Thượng quang sai em đi Đông Kinh có việc Ngày mai lên đường Lâu thì 3 tháng Chống thì cũng phải hơn 1 tháng mới về được Vậy em kính mời ca ca Tới đại hòa lâu Cùng em dùng chán rượu Miếng cơm trước khi anh em Tạm biệt Sở dĩ Em mời ca ca Vì không muốn mất công tẩu tẩu Phải nấu cơm Dự đại lạnh lùng Nhị đệ cứ đi đi Chắc tôi không gặp lại nhị đệ nữa Vũ Tùng ngạc nhiên Cà ca, ca nói gì lạ vậy Em đi giỏi lắm Vài tháng lại về đây Sao lại bảo là không gặp được nữa Lúc đó Kim Liên Đang ở trong phòng Nghe Vũ Tùng Nói là đi Đông Kinh Thì mừng lắm Như là nhổ được cái đinh trong mắt Bàn tươi cười bớt ra nói Thúc thúc đấy ư Sao mấy hôm nay không thấy Tới chơi Vũ Tùng quay lại đáp Chào Tẩu Tẩu Mấy hôm nay không tới được Vì công việc bề bộn Ngày mai lại phải lên đường Đi Đông Kinh Kim Liên hỏi Đi chừng bao lâu thì về được Vũ Tùng đáp lâu thì 3 tháng chống thì một tháng Kim Liên cười. cười làm gì mà mau mau như thế rồi lại thấy vũ đại sóc lại khăn áo Kim Liên không biết hai anh em định đi đâu chỉ nói hai anh em sao chẳng giống nhau một người thì nhỏ bé một người thì cao lớn đi ra ngoài Người ta đâu biết là anh em Mà chỉ nghĩ là bạn bè với nhau mà thôi Vũ Tùng không nói Bớt ra cửa trước Vũ Đại quay lại dặn vợ Anh em tôi không ăn cơm nhà đâu Đóng cửa lại đi Kim Liên bảo Có đi ăn uống Thì chàng cũng nên đem theo tiền bạc Vũ Tùng đứng ngoài cửa nói Thôi Tôi có đem tiền đây rồi Hai anh em tới tủ quán Đại Hòa Lâu Chọn bà ngồi chủ Tùng hỏi Cà ca, ca uống rượu gì? Vũ Đại đáp Rượu gì cũng được Vũ Tùng bèn gọi hai hầu rượu Và ít đồ ăn Rồi rót rượu ra một chung lớn Hai tay nâng lên mà nói Em xin kính mời ca ca chung này Hôm nay em có vài điều muốn thưa với ca ca Vũ Đại tiếp lấy chung rượu mà hỏi Chuyện gì vậy? Vũ Tùng nói Ca ca là người hiền lành, yếu đuối Em đi xa chỉ sợ có kẻ khinh lần, áp bức ca ca Vũ Đại nói Làm gì có chuyện đó Vũ Tùng nói Tuy nhiên, cà cà cứ nên giữ gìn là hơn. Bây giờ, cà cà nên đi bán ít bánh thôi để về nhà cho sớm. Đừng ghé đâu ăn uống gì cả. Về tới nhà thì đóng cửa cho chặt. Với vợ con cũng nên ít lời. Có kẻ nào tới buông lời khinh mạng thì cứ nhịn đi. Đợi em về rồi sẽ tính nếu ca ca nghe lời em thì xin uống cạn chung rượu này Vũ Đại tay cầm chung rượu nói nghị đệ nói rất đúng tôi xin nghe lời Vũ Tùng lại nói hay là ca ca đừng đi bán bánh nữa là tốt nhất ca ca cứ ngồi nhà Còn tiền bạc chi dụng hàng ngày Thì để em cho người đem tới Như vậy thì em được hoàn toàn yên tâm Vũ Đại nói Được rồi, nhị đệ cứ yên tâm Tôi nghe lời là được Nói xong nâng chung uống cạn Vũ Tùng cũng uống theo Lát sau ăn uống xong Vũ Tùng đưa Vũ Đại về nhà Rồi ứa nấc mắt Chia tay mà về quyển Sáng sớm hôm sau Vũ Tùng mang theo hành trang Và khí giới phòng thân Chở lễ dật của quyển quang Bằng một con lạc đà Lên đường đi Đông Kinh Về phần Kim Liên Tối hôm trước Thấy chồng về nhà liền hỏi Thúc thúc mời chàng uống rượu Có nói chuyện gì không? Vũ Đại thật thà Đem những lời dặn dò của em Kể hết cho vợ nghe Kim Liên không nói gì Trong lòng căm giận Vũ Tùng lắm Hôm sau, Vũ Đại theo đúng lời em Chỉ đi bán bánh từ sáng Tới quá trưa là đã về nhà Về tới nhà là đóng chặt các cửa nẻo Rồi vào phòng ngồi, Kim Liên thấy dậy bùng bật lắm, bèn nói. Đàn ông, người ta, ngoài giờ làm việc, cũng phải có bè bạn, phải đi chơi đây đó. Đằng này, chàng cứ ru rú xóa nhà, cửa nẻo thì đóng im im, không sợ sớm diện người ta cười cho hay sao. Vũ Đại nói, ai cười, kệ họ. Em tôi nói đúng, thà vậy mà lại tránh được những chuyện lôi thôi. Kim Liên lại nói khích, chàng là thân đàn ông mà không làm chủ được cuộc sống của mình và của gia đình hay sao, mà cứ phải nhất nhất để cho người ngoài điều khiển vậy. Vũ Tùng xua tai thôi thôi, lời em tôi nói là vàng là ngọc. Lại dặn tôi đừng nhiều lời với vợ Tôi không nói nữa đâu Từ đó Dữ đại ngày ngài Làm theo đúng lời em dặn Hồi ba Kẻ tới gây chuyện Người đi dò hỏi Lại nói về bọn tay môn khánh Bốn người Kéo tới nhà Lý Quế Thư Bảo làm một bữa tiệc thịnh soạn Tiệc dọn ra Tây môn khánh Ngồi một bên chủ tọa Còn ba người kia Ngồi một bên Lý Quế Thư đứng ngồi Hầu rượu Lại có mấy ca nữ tới Một người là Dương Nguyệt Hoa Tức là cháu gái của Dương Bà Ở đường trước huyện, Cạnh nhà vũ đại Người kia là Trương Cẩm Nhi Cả hai đều giỏi đàn hát Rượu được vài tuần Dương Nguyệt Nga Thổi lên một khúc tiêu Rồi hát bài Di mùi khúc Hát rằng Em cùng chị đi hái sen Qua sen thật xinh đẹp Sáng qua như muốn nói Chiều trong qua đáng thương Em bỏ đi hái ấu Ấu cũ nổi cũ chìm cũ hai sừng dắt quý tóc cũ bốn sừng làm bánh xe Mùa thu nước lạnh lạnh Hải ấu đừng hái sung Hoa ấu chiếu má hồng Nước hồng xanh, xanh trong Hái sen đừng gãi gõ Tơ ngó như ruột mềm Hạt sen rượu lại đắng Hay là nên hái ấu, hay là nên hái sen Trời cũng chiều rồi đấy, uyên ương đã ngủ yên Khúc hát chấm dứt, ứng bá tước bảo Khúc này cũng hay đấy chứ, đại ca có nhớ ngày trước Nàng Lục Anh Dân từng hát khúc này không? Thánh nói lâu tôi cũng quên rồi Trương Cầm Nhi thấy Dương Nguyệt Hoa đã hát xong bèn nâng đàn vừa khải vừa hát hát rằng mặt trời súng ngọn cây mưa rơi đuổi hết nắng con gái nhà ai kia thước tha tới bến nước sen nở áo đượm hương sen nở đẹp không nói Khua chèo bơi trên hồ Tiếng hát giúp mây cao Hoa đẹp như nở hoa Phụng trôi vào nơi đâu Nhìn sông nước núi bay Một mình đứng yên lặng Không thấy người hái sen Đã chẳng còn tông tích Đó là bài ca nhang đề Thái liên khúc Trương cầm nhi hát xong, mọi người dỗ tay khen, tay mồm cánh bảo Lý Quế Thư, nàng cũng nên hát một bài cho vui. Lý Quế Thư khiêm nhường, sợ là tôi hát, mọi người không nghe nổi. Nói xong, đứng dậy, cầm cây sáo của Dương Nguyệt Nga, lên thổi một điệu du dương, rồi cất tiếng hát rằng, Mênh mông rồi mênh mông lên cao nhìn xuống cố hương lên cao cũng không thấy Xuống thuyền hỏi hoa sen Hoa sen không biết nói Thiếu nữ nhà ai đẹp Người đẹp cũng không nói khói lên xanh nước sâu Hoa sen sao rầu rầu Hương quyến tai áo lụa Hương đượm trân trên đầu Trầm rơi cũng không thấy Lòng người rơi cũng vậy Lòng chàng cũng thay đổi Hoa sen chết mùa thu Lòng em cũng như chết Buồn đâu mà căng đầy Phải chăng gió tay thổi Tiếng hát giáo giòn đã dứt Tạ Hy Đại nói Điều hát này hình như cũng thay đổi đôi chút Ứng bá tước bảo Lạ thật, cả ba người hôm nay Sao lại hát toàn những khúc hát hái sen Thật khéo trùng hợp với giấc mộng Hái hoa sen của đại ca bữa trước Bốn người đang uống rượu nói chuyện âm nhạc Thì bên ngoài có tiếng người gọi Lý Quế Thư Lý Quế Thư đứng dậy bước ra Lát sau trở vào, Tây mông cánh hỏi Có chuyện gì vậy? Lý Quế Thư đáp Cũng chẳng có gì Chỉ có từ đại quan nhân Bên nhà từ thiên hậu Muốn sang đây uống rượu mà thôi Lý Quế Thư vừa dứt lời Thì qua tử hư nổi giận trừng mắt Có phải thằng ngu ngốc họ từ đó chăng Hôm nọ chúng tôi đang ở nhà nàng Ngô Ngân Nghi Nó đã tới gây sự rồi Bây giờ chúng ta đang vui vẻ nơi đây Nó lại tính kiếm chuyện sao Nói xong đứng phát dậy bước ra ngoài Lúc đó từ đại quan nhân đang ngồi nói chuyện với mẹ Lý Quế Thư Hoa tử hư cũng đã có giả sai Nên vừa trông thấy từ đại quan nhân là đã không nói không rằng Cử quyền xông vào đánh ngay Từ đại quan nhân, giống là người cậy quyền ị thế, không ngờ hôm nay bị hoa tử hư đánh, bèn hô quán gia nhân, đầy tớ theo mình, vào đánh hoa tử hư tả sung hữu đột Bọn Tây môn khánh chạy ra, thấy hoa tử hư quả bất địch chúng, dội nhất tề song vào loạn đã, gây nên cảnh cực kỳ náo loạn. Mẹ con Lý Quế Thư Sợ hàng xóm chê cười Bèn tận lực vào Căng đôi bên Tách rời được từ đại quan nhân Và qua tử hư ra Mà hết lời khuyên giải Từ đại quan nhân Tức quá Kéo gia nhân về ngay Rồi lấy một tấm danh thiếp Viết cho truy huyện thanh Hà Dù cáo là qua tử hư Vô cớ làm nhục mình Thank you.